tiền sử truyền tinh như trong đêm ngồi lại giấc trần như khi mẹ gặp lại con chua kết hòa kinh đệ dân bè một nàng hoa, hoa mẫn côi hương thương thôn nghèo nga thắm tình từng lời Koysun, yürüyeyim, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, koşun, yeni sürçüyen Çaydı